Nhiều quan đại thần không ngừng to nhỏ với nhau nói ra câu trả lời của mình Nhưng mà nhanh chóng thì bị mọi người bác bò Lý Minh Tông bị án hỏi như vậy thì im lặng hồi lâu Rồi mới thở dài nói Theo chấm thứ quý gia nhất đó chỉ là người thân Vì người thân chỉ có một Khi mất đi rồi thì không thể có gì thay thế được nữa Thiên cơ tử nghe bệ hạ trả lời như vậy thì lắc đầu nhẹ Tay kia vút dâu nhìn lên trần điện một chút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 Mời hai vị vào trong Lúc này Lý Minh Tông đã thay đổi cách nói Không còn xưng chậm nữa Mà thay vào đó là đồ đãi có phần trên hàng mình Cả ba người bước vào trong thư phòng Lần này Lý Minh Tông đi xuống trước kế đối diện ngồi xuống Hai mắt đánh giá lại Thiên Cơ Tử và Trần Vũ lần nữa Người ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng Ta có một yêu cầu Không biết hai vị có thể đáp ứng được không Có gì Thiên Bệ Hạ Cơ nói Thiên Cơ Tử vuốt sâu mỉm cười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 sau đó thì cho quân lính tinh nhuệ đi vào thiên đạo học viện học tập, trong đó thì công pháp Vũ kĩ cùng với cả binh trận nhiều vô số kể, tuy chỉ trong hai tháng nhưng mà tiến bộ sẽ rất là lớn, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho mọi người. trên cơ tử bắt đầu bài kế sách cho Lý Minh Tông, hết thảy sự tình thì lão đã tính hết từ trước, bây giờ chỉ còn chờ thời gian để hành động. à, bệ hạ muốn lên trên đó thì không nên hỏi ta, mà phải hỏi sư thúc của ta Trần Vũ.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 Thái tử và công chúa liền nhanh chóng hành lễ. Thông qua thái độ thì hắn nhận thấy hai người này cũng không có ý khinh người như là một số công tử hay tiểu thư đại cát khác. Mà chuyện gọi hắn là trưởng bối, trần cũng không quan tâm. Dù sao thì muốn gọi thế nào thì gọi. Thái tử nhìn trần vũ bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ. tuổi nhỏ hơn mình một chút mà đã thành công như thế, đổ lại thì hắn cũng muốn được một phần như vậy. Ừm, uhm, tướng người rất tốt, tương lai người là người có thể lấy. Thiên ca tử vuốt râu gật đầu mỉm cười.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 Những giọt già rơi xuống đất đã dần lan ra thấm vào khắp nơi, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Đúng bốn ngày sau, Thái tử cùng với công chúa cũng đi tới thiên đạo học viện nhập học. Khi mà thông qua khảo hoạch thì Thái tử vô tình nhìn thấy vương chữ huyên từ thiên cấm sơn đi xuống, làm cho anh đứng hình như là trời trồng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên có phận chạy đằng trời. Thiên cơ tử đứng từ xa nhìn thấy thì mỉm cười gật đầu rồi quay lưng rời đi. Quả nhiên đúng như dự đoán, thì ba ngày sau Lý Minh Tông làm cho cả Việt Triều rung động thật là mạnh. Đó chính là quyết định di rời hoàng cung tới Thất Sơn Tiên Đảo, chọn Phụng Hoàng Sơn làm hoàng cung mới. Người dân khắp nơi trong phương Triều không khỏi kinh ngạc, nhiều người cũng bắt đầu di rời tới Nam Lĩnh Thành nhằm chờ cơ hội làm ăn tốt hơn. Hai ngày sau, Tôn Viên Soái dẫn binh vào trong thành bắt đầu cho người dân di rời hết ra khỏi Nam Lĩnh Thành. Công việc không phải đơn giản như vậy.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 Bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian Một luồng uy áp kinh khủng không thể tưởng tượng nổi Bùng phát làm cho quân lính cùng nhiều người không chịu nổi Quy hẳn sống đất bị thương rất nặng Duy chỉ chừ có ít người như là Lý Minh Tông Trần Vũ cơ nguyệt tháp lão là không sao Trần Long ẩn trong người của Lý Minh Tông Tỏa ra thần uy Liền nhẹ nhàng xóa đi uy áp kia Để cho Lý Minh Tông không phải chịu một thương tích nào Kể nào dám Lý Minh Tông tức giận đập bàn đứng dậy Ánh mắt lạnh lẽo như là đau nhìn lên bầu trời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 Người. Lý Minh Tông trừng mắt nghiến răng nhìn ba người lục vô song đứng ở trên không <cười> Ta nghe nói Việt Triều có một bộ công pháp cùng với vũ kỹ thiên cấp nên muốn tới thu lại Với lại hôm nay bổn tiên tới đây tìm kiếm đệ tử mà tông môn đang tìm kiếm Lục vô song không chút tình người, uy áp không chút thu lại, giọng nói lạnh lùng oanh oanh trong thiên địa Theo bối toán của trưởng lão trong thánh địa thì nơi đây sẽ xuất hiện hai người có thiên phố cực đỉnh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 dám giết người của thánh địa tội không thể tha thứ tuyên chỉ thu lại việt triều dạy dỗ lại ai dám ngăn cản giết chết không ta, không thử tôn nguyên soái bên việt triều chừng mắt nhìn phát hoan hết thảy cũng chỉ là cái cớ đi sang đây để xâm lược mà thôi vì người dân vì từng tất đất của việt triều quyết tử chiến giữ vững bờ cõi giết tôn nguyên soái chĩa thẳng thương huyền kiếm lên trời hét lớn bắt đầu chiến đấu giết giết giết giết, giết!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 Dạ bầm bề hạ Quân địch không mạnh lắm Nhưng mà có một thế lực nào đó đang giúp đỡ Có nhiều loại phù lục kỳ lạ Hơn nữa cách ám sát rất là nguy hiểm Bọn họ giết người vô tung Đến tướng quân thoát hoan và cũng bị thương Thôi trận thảm bại Mạ Thái Sư môi đen cổ đeo dây chuyền Sọ đầu lạnh lùng lên tiếng Vậy Thái Sư có cao kiến gì không? Thánh Hoàng Tàu tất khang không khỏi ngạc nhiên Vì việc chỉ có người chống lưng phía sau Bởi vậy mới dám giết người của Thánh địa bọn họ Theo thần dùng hồn ma châu quan sát chiến trường thì thấy đối phương có một vị uh, nguyên soái thiên phú rất tốt. Hay là chúng ta thu phục hắn dưới trướng rồi chúng ta đánh tiếp hẳn không muộn. Trận chiến tiếp theo chúng ta cho một vị bán thánh là được. Không lẽ bọn hắn có thể đánh đổi hay sao? Ý hay. Tàu Tất Khang cười lớn rồi cho người đi làm. Thu người có thiên phú tốt dưới trướng thì uh, từ từ đào tạo lại chắc chắn sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực cho mình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 đám người chạy phía sau thấy vậy liền quỳ xuống tất cả không ngừng ét lớn ngay cả Lý Minh Tông cũng quỳ một chân chống đất dập đầu nói nay Nguyên Soái đã vì nước tử chung người làm vua như ta sao lại có thể để cho đất nước rơi vào tay địch nghiền tâm chấm cháy đòi lại hết thảy cho ngươi mưa bỗng nhiên rơi xuống từ trên người của tôn nguyên soái phát ra ánh hào quang biến thành một linh hồn vàng kim đứng trên không nhìn xuống mọi người thập lá bỗng nhiên xuất hiện trước mặt linh hồn tôn nguyên soái nói trung quân vương phát được thành thần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 Kiếm cầm tay ngẩn mặt cười thiên hạ, trước kẻ thù ai can đảm hơn ta. Từng nói vừa dứt thì luồng cuồng phong thổi qua nghiền nát không ít người vào bên trong. Trần Vũ và Tiểu Vũ thì dễ dàng giết được mấy tên vương cấp, duy chỉ có một mình thoát hoan là còn sống. Lý Minh Tông nắm đầu thoát hoan nô lại gần tô Nguyên Soái giọng giặc nói. Nguyên Soái, ngươi nhìn cho kỹ, nay chậm sẽ trả thù cho ngươi. Lý Minh Tông không chút lo ngại trực tiếp chặt đầu thoát hoan để tế linh hồn của Nguyên Soái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 Nhưng mà hiện tại toàn bộ đại lục không hề có lấy một tia ánh sáng Tự hồ như là hoàn toàn lâm vào vực sâu hắc ám vô tận Nhân loại sống trong đại lục khoảng sợ phát hiện hai mắt của bọn họ không ngờ Ngay cả khoảng cách ngửa thước bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được nữa Dơ tay lên không nhìn rõ được 5 ngón Trần Vũ nhìn thấy thế hư đại một tiếng, khẽ thôi động linh lực Hai mắt đột nhiên phát sáng hào quang, quét ngang khắp nơi Mà đêm dần dần tan biến thâu vào trong mắt hắn chính là vô số đại quân ma tộc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 Những gần đó thì có một thiếu niên cũng vừa chết, nhìn thấy dương vương và nói lời trách móc như lão nhân. Mắt ta còn sáng, tay ta còn thính, răng ta còn sắc. Tóm lại, thân thể rất là cường tráng, nhưng mà riêng vương lại gọi ta xuống đây. Cớ sao không viết trước một bức thư báo cho ta biết? dương vương ngay vậy thì thở dài lắc đầu đáp. Ta đã từng viết thư cho ngươi, chỉ là ngươi không để ý. Đó là khi hàng xóm mở phía đông của nhà ngươi. Có người 30-40 tuổi đã chết.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 Đến chết mà vẫn không nhận ra Cũng tại người ngu muội y theo Lời của đám địa tiên kia Luật trời há có thể muốn vào cứu là cứu Cho dù là thiên tôn đích thân đi xuống đây Thì cũng không ai cứu được các người đâu Gieo nhân nào thì gặp quả đó Người chạy trời không thoát nắng đâu Trần Vũ đứng một bên Thu hết thảy những hình ảnh nhớ như in vào trong đầu Kế bên thì lão nhân giận hắn tới đây Nhìn Dinh Vương gật đầu thi lễ rồi nhìn sang hắn nói Hết thảy những chuyện ngươi thấy hôm nay Đều là dụng tâm mà cảm nhận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 Bóng tối hỗn loạn muốn ngáng chân ta, kéo theo điều mà ta luôn mang tới một sự tàn phá. Ah ah ah, chi chủ thiên vương chính là ta. Địa ma ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của ma tộc đệ cấp kia như là đang nhìn một con kiến hôi, muốn móc tim hắn lần nữa ư? Xem ra cái tên nhóc kia còn quá ngây thơ. À, tiếng thét thảm của ma tộc đệ cấp lan rộng khắp nơi. Cánh tay quán nằm trong người của địa ma hiện tại đang bị thiên đạo tri hỏa và tịch liệt U Minh Hòa thiêu đốt thành hư vô ta liều mạng với ngươi. Ma tộc kia vừa mới lên tiếng liền bị địa ma Cắm đầu bớp nát rồi há miệng nuốt vào bên trong Đưa cho thiên hỏa U Minh Lô luyện hóa Đây chính là do hỗn độn Dung Lô và địa ngục Dung Lô hợp lại Sức luyện hóa mãnh liệt vô cùng trên ma, cứu ta, trên ma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 Hai chân dần dần quỵ xuống, sức nặng của khai thiên tháp không phải chuyện đùa. Nó chỉ mới biến lớn có một phần nhỏ mà đã không chịu nổi rồi. Mấy tên ma tộc khác thấy thế thì liền đánh lén phía sau lưng địa ma. Nhưng khi vừa chạm vào thì từ lỗ chân lông xuất hiện một cái hố lớn hút bọn chúng vào trong cơ thể địa ma. Trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Địa ma nghiêng đầu, kề gần tay của thiên ma nói nhỏ. Tiếng cười khẳng khạc không ngừng lan ra khắp nơi làm cho đám ma tộc đứng nhìn xung quanh phải dùng mình.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 Thank you.